các bạn đang nghe tại đọc truyện tự mình đưa tôi về nhà của anh ta sự sợ hãi từ chối đầy đầy thì ra anh ta khoác lên vai của tôi giọng điệu vui vẻ em muốn tự lái xe của em sao em không sợ hồn ma của tần kỳ sẽ bám theo em sao tôi liền xứng người quả thật tôi rất sợ nhưng đi với anh ta tôi còn sợ nhiều hơn nhìn khuôn mặt kia của anh ta có khác gì gì tiết tần kỳ đâu tôi nuốt nước bọt run rẩy hỏi lại câu cũ suốt cuộc anh có phải tần kỳ không anh ta giữ một thái độ dừng dưng thờ ơ mà đáp tôi nói rồi tần kỳ đã chết ngừng một lát anh ta lại bổ sung tiếp tần kỳ khốn nạn phụ bạc đã chết rồi tôi cúi đầu suy nghĩ trên đời này người giống người không phải là chuyện hiếm hoi gì nhưng mà chuyện này lại rơi vào đúng bạn trai cũ của mình tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó kỳ lạ Tần kỳ chết rồi tôi mới nhận ra mình vẫn còn yêu anh ta rất nhiều. Tôi thở dài cảm thấy mình thật sự vô dụng. Anh ta đưa tôi trở lại căn biệt thự của anh ta. Tôi vẫn thấy mất tự nhiên. Nhưng bây giờ là nửa đêm lại trải qua những lần bị ma ám. Tôi thật sự không dám đi lung tung một mình. Anh ta chuẩn bị cho tôi một phòng riêng, đồ ăn thức uống hỏi hàn quan tâm chủ đáo. Chết tiệt, sao anh ta lại khiến cho tôi nhớ đến tần kỳ thế này chứ? Điểm duy nhất khác nhau giữa hai người bọn họ Đó là anh ta độc đoán đáng sợ Còn Tần Kỳ thì lại dịu dàng Chia từng to tiếng dọa nạt tôi Dường như anh ta cũng nhận ra vẻ mặt băn khoăn của tôi Từ trong túi áo móc ra một thứ Đặt vào tay của tôi Tôi mở ra là chứng minh thư nhân dân của anh ta Anh ta tên là Giang Hàn cùng năm sinh với Tần Kỳ Nhưng mà khác ngày tháng Tôi thở vào một hơi Tạm thời tin anh ta không phải là Tần Kỳ tôi nằm trong căn phòng xa lạ trằn chọc mãi không ngủ trời đời ngoài trời nổi cơn rông sấm chớp ầm ầm tôi kéo chăn trùm kín mặt nằm một mình trong căn phòng rộng lớn xa lạ này quả thật rất đáng sợ ở bên ngoài mưa càng lúc càng to tôi nằm nghe tiếng sấm đinh tai nhức óc trong lòng nơm nớp lo sợ không gian trong phòng quỳ dị đến lạ thường tôi sợ hãi ngồi dậy đi đến bật công tắc đèn À một tiếng tiếng sấm vang lên đình tài nhức ốc một tia sáng chớp rạch ngang trời hiện rõ một bóng người lơ lửng ở bên cửa sổ tôi hét lên một tiếng kinh hoàng tần kỳ lại là anh ta suốt cuộc anh ta muốn giở trò gì chứ tôi sợ hãi vội chạy khỏi phòng chợt nhớ ra khỏi phòng của răng hàn ở bên cạnh tôi hoảng loạn chạy sang và đập cửa không ngờ anh ta không chốt tôi cứ như vậy ngã thẳng vào bên trong Một tia chớp lóe lên sáng bừng tôi thẫn thờ nhìn vào bóng dáng người đàn ông ở trong phòng anh ta đang ngồi ở trên ghế ngả người ra đằng sau chiếc áo sơ mi đang mặc trên người cởi phanh ra để lộ vòm ngực rộng lớn anh ta cúi đầu nhìn chăm chăm vào ngực không biết đang làm gì mà lại có mùi máu tươi thoang thoảng khắp phòng trong phòng chỉ còn bật đèn ngủ không quá sáng nhưng mà cũng đủ để tôi nhìn thấy hết cảnh đáng sợ ở trước mắt một tia chớp rạch ngang bầu trời khiến cả căn phòng bỗng nhiên sáng rực lên trùng hợp là anh ta ngẩng mặt nhìn về phía cửa phòng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi anh ta đứng dậy và từ từ bước về phía của tôi chiếc áo sương mi trên người của anh ta đang phanh ra để lộ ra một khuôn ngực rộng lớn ở vị trí ngực trái có một vết rạch chạy dài như con rết máu tươi từ đó đang chảy ra từng giọt Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kết chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại